Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 9. Lúc bấy giờ, Lã Bác Thành không gặp cướp nữa. 27 phút sau, cuối cùng cũng đến trại an toàn. Sau khi phân mộng vệ ở cổng thành kiểm tra thẻ đá, Lã Bác Thành an toàn tiến vào tới quảng trường. Lúc này hầu hết học viên đã quay trở về. Nam Bắc Thần Thản nhiên liếc nhìn, tập tức trở nên vui vẻ, bởi vì có vài học viên mặt cũng bầm dập, nửa thân để trên. Hay da thật là vui, hôm nay ở trong vùng hoang dã tìm kiếm một ngày, thậm chí một sợi lông của hủy hiệu cũng không thấy. Vừa rồi ở ngoài trang trại còn bị cướp, cũng không biết tên thiếu thạm nước nào, còn gõ cho thằng một cái, đến giờ một bên đầu vẫn còn đau. Một tên học viên đầu sưng bột cục, ủ rũ nói: Ngươi chỉ bị sưng đầu, ta đây không chỉ bị cướp mà còn bị đột sạch quần áo đây này." Một học viên khác cởi trần run rẩy nói, khóc không ra nước mắt. "Đúng thế, con mẹ nó quá ác độc, quần áo của ta cũng bị đột sạch sẽ. Nếu ta biết tên khốn nào đã làm chuyện động ác này, ta sẽ điều mạng với hắn." "Hay da, ta nói bọn khốn kiếp kia đều che mặt hết cả, nhất định là dùng quần áo của các ngươi." làm mặt nạ bảo hộ để tiến cho việc đi cướp đấy. Một số học viên bị chặn đường cướp của, trao đổi kinh nghiệm bị đánh, cùng nhau kể khổ, nỗi đau giảm đi một nửa. Lâm Mặc Thần đi đến trước bảng đá ở trung tâm quảng trường, ngẩng đầu lên nhìn. Thông kê điểm hôm nay vẫn chưa được hoàn thành, nhưng một số đã được công bố rồi. Đứng đầu danh sách, không có gì bất ngờ, nữ thiên kiều lang thần nhận được một huy hiệu ngôi sao, nhận được 10 điểm tích lũy. Những cái tên còn lại xếp sau đều là không có điểm, bao gồm Đào Văn Thành và Lý Đào, những thiên tài của học viện sơ cấp hoàng gia. Năm học viên này không ổn, Lâm Bắc Thận không biết xấu hổ mà nghĩ. Nhóc con, cuối cùng ngươi cũng trở lại rồi, mau nói đi, có thu hoạch gì? Đinh Tam Thải không biết từ đâu nhảy ra vẻ mặt chờ mong lên tiếng nói. "Màn thân của lão đã đợi rất lâu rồi." Lâm Bắc Thần nói, "Có hai. Hai cái huy hiệu á?" Đinh Tam Thạch chần chừ, gần như nhảy dựng lên vì phấn khích nói, "Thật hay giả vậy, mau cho ta xem." "Ai nói là hai cái huy hiệu?" Lâm Bắc Thần nói tiếp, "Hai con gà, nhìn xem, bằng diễn kể thấy béo khỏe thơm ngon, thịt chắc nịch. Bữa tôi hôm nay tự nhiên rơi xuống." Bình tạm thạch ngẩn người, sau đó tức giận nói: "Mẹ nó, cho ra ngoài càn đưởng ngay, chỉ bắt được hai con gà sao?" Lâm Bắc Thần phản bác nói: "Chưa ông tưởng gì, ta làm một tên lười biếng phụ tích sự. Trước kia thì cơm ngon áo đẹp, quần áo tới tận tay, cơm đút tận vào mồm. Bây giờ đã có thể vào đồng hoang mà bắt gà rồi. Ông không cảm thấy đây đã là một sự tiến bộ lớn lao sao?" Nói cũng rất có đạo lý. Đinh Tam Thạch không nói nên lời. Cũng đúng, ta không nên nói quá đòi hỏi ở trò. Suốt sắp thì trò cũng chỉ làm một mình. Hôm nay, ngay cả hai đại đội của Đào Vạn Thành và Lý Đào cũng không thu hoạch được gì mà. Đinh Tam Thạch bình tĩnh lại, biết trong phản thần đang nóng vội. Vừa mới bắt đầu không được tạo quá nhiều áp lực cho học viên. Vì thế ông ta với vẻ mặt có lỗi, ngược lại bắt đầu an ủi Lâm Bắc Thần nói: Vĩ hiệu ngôi sao là do một cao thủ quất sở rau sục dấu đi, muốn một chỗ đều không dễ dàng có được. Còn chín ngày nữa chờ cứ từ từ, không cần sốt ruột, đi thôi, đến chỗ thầy lạc nhìn đại nhân, đứt cho đi đăng ký hai con bằng tiến cái này. "Hả?" Lâm Bắc Thành ngạc nhiên, gà cũng phải đăng ký à? "Tất nhiên." Đinh Tam Thạch nói, Vĩ hiệu ngôi sao cũng không dễ tìm, nó xuất hiện trong đến khi kết thúc vòng loại, Số học viên tìm được quy hiệu ngôi sao cũng không quá 20 người. Cuối cùng, chỉ có thể sử dụng số lượng săn bắn để xác định một vài người bổ sung cho đủ 20 người. Cho nên một con mỗi cũng là thịt, vì thế, nhanh lên nào. Còn có ý tưởng như thế này nữa sao? Lâm Bắc Thần trầm ngẫm nghĩ, đi tới chỗ đăng ký, hai bằng tiện cây. Sau khi liên lạc Nghiên đích thân kiểm tra, hắn liếc nhìn khuôn mặt của Lâm Bắc Thần, ân cần hỏi: Còn thu hoài khác không? Lâm bắt thẳng lắc đầu. Chín huy hiệu kia, hiện tại hắn vẫn chưa muốn rào ra, bởi vì có tác dụng khác. Đêm bùng xuống rất nhanh. Một trăm học viên tài năng đều đã quay trở về, doanh trại của mình. Trên quảng trường có vẻ nói là khá náo nhiệt. Doanh trại không còn cung cấp thức ăn, tất cả thức ăn do học viên tự cấp tự tốt, hàng chục đống lửa đang vụn cháy. Tất cả mọi người đang nóm lửa nấu cơm. Lâm Mặc thần điềm thoáng qua, phát hiện Đào Vạn Thành, Lý Đào cùng với một vài thiên tài khác, với cơ bản đều có người hậu hạ làm đủ loại thức ăn mà không cần phải tự làm. Sau đó, hắn nhìn lại chính mình, lại nhìn hai con gà chết trước mắt. Ấy chà, nếu muốn làm thịt gà mà không cần vặt lông được không nhỉ? Trong đầu của hắn điên cuồng nhớ lại các quá trình quay video của nhiều blogger ẩm thực khác nhau cuối cùng chán nản phát hiện, bản thân trước kia khi xem phát sóng trực tiếp ở Trái Đất, dường như đều không nhớ cách làm, chỉ nhớ cách ăn thôi. Nếu giờ cô ứng dụng chế biến thức ăn thì tốt rồi. Không biết làm a, thân ca ca, ăn của ta đi." Giọng nói quen thuộc vang lên. Nữ tiên kiều lang thần tính cách như là cẹo ngọt, xuất hiện như một cái đuôi, trên tay cầm một cái đĩa làm bằng vỏ cây, bên trong chứa đầy các loại trái cây dại thật nhìn hương vị không tồi. Người bên cạnh Lâm Bắc Thần đem đĩa đặt ở giữa hai người, hai tách chấm cằm, phai mặt tươi cười nhìn Lâm Bắc Thần, trong mắt tựa như có ánh rạo ráng. Lâm Bắc Thần nhìn nàng một cái, chết sớm mất thôi. Hắn vừa rồi suýt chút nữa đã nghe cậu ăn của ta đi, thằng ăn ta đi. Ôi chà, vị nữ thiên kiêu này, hiện tại chắc hẳn là có tính cách như kẹo ngọt. Nữ thiên kiêu của Vân Mộng Thành này không chứ có nhân cách phân liệt mà chắc trong não còn thiếu một giây đúng chứ. Cao Cao tài thượng không thiếu thứ gì, vì sắp lại cứ dính vào tin không ra gì mà gây khó dễ chứ. Cũng là một nhân vật cấp bậc thiên tài, không đến mức chỉ vì tình yêu mà hỏng đầu óc thế chứ. Cho dù hàng từng có một mối quan hệ vượt qua tình bạn với tiền thân này. Nhưng mà nếp sống ở thế giới này cũng từng đối cởi mở mà, không đến mức vì một người đàn ông đã từng nhìn thấy cơ thể mình mà nhất định sống chết với hắn chứ. Không, ta muốn ăn thịt. Lâm Bắc Thành trực tiếp cự tuyệt. Khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Thần lộ ra vẻ khó xử nói: "Nhưng mà người ta bình thường công thả cầm y ngọc thực cũng không biết nướng động vật hoang dã. Mấy trái dại này đều là ta hái ở ngoài hôm nay, ăn rất ngon, huynh thử đi." Lâm Bắc Thành trầm mặc không nói. Trong lòng hắn đang cân nhắc làm thế nào mới có thể để cô gái hai mặt này biết khó mà lui hay là tan nhẫn vô tình hùng hăng mà cư tuyệt nàng ta. Nhưng tưởng tượng đến nhân cách tổng tài bá đạo của Lăng Thần, Lâm Bắc Thần có chút kinh sợ. Chợt nghe Lăng Thần nở nụ cười ngọt ngào an ủi hắn, "Thần ca ca, hôm nay không tìm được uy hiễu nên huynh không vui à? Không sao đâu, ta có thể tặng cho huynh một cái." Vừa nói vừa rơi lòng bàn tay tinh xảo như bạch ngọc ra. Một huy hiệu void sao, trên hoạt lửa trải lập loè, lả trả ánh sáng rực rỡ của huy hiệu, thần bí mà lại xinh đẹp. Lâm Vách Thành vô cùng kinh ngạc. Hôm nay người tìm được hai huy hiệu sao. Lăng Thần mỉm cười, đây trời sao đều bất tri cả màu sắc. Đúng thế, nàng kim một cái, con cái này là chuẩn bị cho huynh. Xung quanh lập tức trở nên im lặng. Các học viên khác nhìn thấy cảnh tượng này, nháy mắt chết trầm. Sau một ngày dài mệt nhỏi mà chẳng thu được kết quả gì, vốn đã rất đau khổ và mệt mỏi rồi. Lúc này còn buộc phải ăn bớ cơm chó, thế giới này sao lúc nào cũng tràn ngập áp ý như vậy chứ? Tâm tình của Lâm Bắc Thần lúc đó cũng không tốt. Đương nhiên hư hỏng này sao có thể tìm thấy uy hiệu ngồi sao cơ chứ? Ta có hướng dẫn tìm Mỗi một ngày mới được 9 cái thôi. Người đi ra ngoài dạo ra một vòng liền lấy được 2 cái. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, các huy hiệu sẽ bị Lăng Thần lấy hết. Kế hoạch của mình cần phải rút lại thôi. Nhìn chằm chằm Huy hiệu của Sao một lúc, Lâm Bắc Thần lắc đầu từ chối. Ta sẽ tự mình tìm Huy hiệu, cảm ơn lòng tốt của ngươi, nhưng ta không cần. Lăng Thần cầm lại Huy hiệu, "Ồ, Vậy được thôi. Lâm bác thần không trả lời. Ngược lại quay mặt về phía quảng trường. Lớn tiếng nói. Ai có thể nướng hai con băng tiện kê này thành món ngon không? Nếu có thể ta không ngại mời một bữa gà thịnh soạn. Trên quảng trường có hơn chục người xui xẻo chưa săn được ba thú vào ban ngày. Nghe vậy đều động lòng. Bạn học lầm ta có thể chứ. Nhà không hương lấy hết dũng khí nói. Vẫn máy của nàng hôm nay rất tệ chẳng những không tìm được uy hiễu ngôi sao, mà còn bởi vì cổ tay bị thương mà thực lực suy giảm rất nhiều. Dĩ nhiên ngay cả một xã thú bình thường cũng không săn được, chỉ có thể đi bụng đói nhìn người các ăn. Đương nhiên rồi, Lâm Bắc Hàn nói, "Cảm ơn." Nhạc Không Hưng vội vàng nói, "Là ta phải cảm ơn mới đúng chứ." Nàng nhặt hai con bằng tiễn kê lên, thuần thục xử lý chúng. Sau nửa tiếng, Món gà nướng vàng giòn bên trong và mềm sai bên ngoài đã được đặt trước mặt Lâm Bác Thần Thật sự không ngờ, bạn học nhạc còn có kỹ năng làm gà như vậy Lâm Bác Thần trực tiếp chia một con gà nướng cho nhạc Hồng Hương Nhạc Hồng Hương rất cảm kích, nóng một tiếng cảm ơn Mang theo một con gà nướng trở lại liều học viện số 3 của mình Thần ca ca, Huỳnh không muốn nói chuyện với ta, là vì nàng ta sao? Lăng Thần buồn bã hỏi. Lâm Bắc Thần lắc đầu, thật ra không có quan hệ gì. Lăng Thần đưa nắm tay nhỏ hồng hào ra từ cổ Vũ Minh, sau đó lớn tiếng nói, "Ta không ngại việc huynh nạp thiếp." "Ôi trời!" Lâm Bắc Thần suýt chút nữa phun ra một ngụm nước. "Ta có nạp thiếp hay không liên quan quái gì đến ngươi. Ngươi tự cho mình là hoàng hậu nước nương, nương à? Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy?" Sau khi ăn xong thịt nướng, Lâm Bắc Thần lại đi tìm đại tổng quản doanh trại, Lê Lạc Nghiên, lấy cho 10 tiền vàng từ hòm giữ đồ của mình. Lăng Thần vẫn như một cái đuôi nhỏ đi theo bên cạnh Lâm Bắc Thần. "Thần ca ca, huynh muốn dùng tiền vàng để mua huy hiệu từ người khác sao?" Nàng tò mò hỏi. "Nhưng mà ta huynh huynh nên từ bỏ ý tưởng này đi, bởi vì cho dù huynh có muốn mua huy hiệu thì giá của một huy hiệu cũng vượt xa 10 tiền vàng đấy. Đi mua huy hiệu từ người khác không bằng huynh lấy huy hiệu ta tặng cho huynh đi. Đó là hai việc khác nhau, Lâm Mặc thật nói. Nếu không phải như vậy, thì huy hiệu của ta bán cho huynh đấy, một tiếng vang được không? Lăng Thần đổi đề nghị khác. Lại còn chết dứt, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, là giáo viên dẫn đoàn của học viện sơ cấp hoàng gia, một lần nữa từ xa lao tới. Trứng mắt nhìn Lâm Bắc Thần một cái, sau đó tóm lấy Lang Thần dẫn đi. Được giải phóng rồi. Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, không quay đầu lại nhìn mà bước vào lều của học viện số 3. Dưới tấm bảng phía xa, Lê Lạc Nhiên, một trong ba người quan trọng trong đoàn trại, đã nhìn thấy toàn bộ cảnh này, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Ngày thứ hai, Lâm Bắc Thần tăng tốc độ, không tiếc việc tiêu học pin mẫn điên cuồng tìm huy hiệu. Hôm nay hắn không tiếc thể lực mà bon ba xung quanh. Thu hoạch kẻ già cũng rất lớn, tính cả thu hoạch ngày đầu tiên, hắn đã tìm được khoảng 26 huy hiệu rồi. Con số này hoàn toàn bùng nổ. Mẹ nó, tên cấp thủ của Sở Giáo dục đầu óc ngu ngốc thế nào mà lại giấu huy hiệu ngồi sào trong áo phần của Mã Yểm Cự Tích. Đến khi chạng vạng, cuối cùng Lâm Bắc Thần cũng tìm thấy huy hiệu ngồi sào thứ 17. Hắn đang điên cuồng chạy trốn, phía sau hằn trụ con ma yểm cự tích đang gầm rú đuổi theo. Đuổi Lâm Bắc Thành ra ngoài khoảng 20 dặm mới quay lại. Lân Trường Nam cự tích này cũng rất tức giận. Tại sao tên nhân loại này lại đi trộm phân của bọn chúng? Chẳng lẽ là muốn ăn phân sao? Lâm Bắc Thành vọt đường chạy như điên, rút cuộc cũng trở về doanh trại trước khi mặt trời lặn. Hắn hay lập tức tới dưới bảng trung tâm quảng trường bằng tích lũy có sự thay đổi. Vị trí số 1 Vân Lan nữ tiên kiều Lăng Thần, nàng đã tìm được 3 huy hiệu ngôi sao, nhận được 30 điểm, xếp thứ nhất. Vị trí thứ 2 Trình đạt độc hành thiếu niên Thẩm Phi, tìm được 1 huy hiệu ngôi sao, nhận được 10 điểm. Đây là hai học viên duy nhất tìm thấy huy hiệu. Điều mà Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc chính là những người xếp sau bao gồm cả nhóm thiên tài của học viện giơ cấp hoàng gia, Đào Vạn Thành, Lý Đào một phim đồng vẫn không có điểm nào. Số điểm vẫn là 0, rõ ràng là bọn họ không tìm thấy bất kỳ uy hiếp nào. Điều này có chút bất thường. Đội do hai người đạo phạn thành cùng Lý Đào thành lập có số người nhiều nhất cũng là mạnh nhất. Về lý mà nói, đội hình như vậy không có lý nào đến một uy hiếp ngôi sao cũng không tìm thấy được. Theo quan điểm xác suất học mà nói, kết quả này hoàn toàn không hợp lý. Lâm Bắc Thần đứng trước tấm vạn, suy nghĩ miên man. Không phải là vì mình, nguyên nhân không phải là vì mình lấy hết huy hiệu gỗ sao, xung quanh rảnh rỗi đấy chứ. Thần ca ca hôm nay lại không có thu hoạch sao? Nữ Thiên Kiều Lang Thần, tựa như nữ thần trên bầu trời, nay đồng loạt tới, nắm lấy cánh tay của Lâm Bắc Thần, vô cùng thân thiết nói: "Hay là thế này đi, ngày mai huynh cùng ta lập đội đi, ta dẫn huynh đi tìm huy hiệu gỗ sao." như vậy cũng coi như mình dựa vào thực lực của chính mình đi tìm huy hiệu. Lâm Bắc Thành bình tĩnh rút cánh tay ra. Bạn Học Lăng tạm có chút nghi ngờ, muốn hỏi người một chút, không biết người có thể giải thích cho ta được không? Hắn nói. Thân ca ca muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Lăng Thành trông rất vui, lại chủ động nắm lấy cánh tay của Lâm Bắc Thành nói: "Huynh cuối cùng cũng chủ động nói chuyện với ta rồi à?" "Ta đã nói rồi, huynh sẽ không quên ta đâu." Ngươi dùng cách gì tìm được quy hiệu ngôi sao vậy?" Lâm Bắc thẩn hỏi. Hắn thử rút tay mình ra, chết tiệt kẹp chặt quá, rút không ra. Nhát đầu này là được quái vật sao, sao khí lực có thể lớn như thế? Vậy nếu như về sau thật sự thành đôi, ta chẳng phải là đặt mông mình tin tưởng chết sao? Tuy tiện bề người ta xếp thành bộ dạng gì cũng không thể phản kháng. Đợi đã, sao ta lại bắt đầu suy nghĩ đến chuyện sau này chứ? Suy nghĩ này không đúng, không đúng rồi. Lâm Bắc Thần lại rơi vào tình trạng phiền muộn vô hạn. Lăng Thần chớp chớp đôi mắt tối, đương nhiên là ta dùng tinh thần lực để cảm nhận thôi. Vì hiệu gọi sao, đan sản phẩm luyện kim quyển văn có thể nói truyền huyền khí giữa trời đất, đồng thời sẽ sinh ra năng lượng dao động ở trong một phạm vi nhất định, tinh thần lực có thể cảm nhận được. Lâm Bắc Thần có chút sững sờ. Tinh thần lực, đó là thứ gì? Học viện dường như chưa từng giải qua. Học viện số 3 của các huynh hẳn là không có giải tinh thần lực sơ giải của vị hoàng đế về hạ khải quốc, đúng không? Lăng thần như nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói. Chẳng trách thần ca ca không biết, dù sao tinh thần lực là nội dung mà chỉ có học viện trùng cấp mới truyền thủ thôi. Trong bài học viện sơ cấp lớn, chỉ có học viện sơ cấp hoàng gia mới mở chương trình học cho môn này. Lâm Bắc Thần ngay lập tức hiểu ra, điều này giống như trên trái đất, nhưng học sinh học tệ ở trường trung học bình thường, học xong chương trình trung học cũng đã cảm thấy rất giỏi rồi. Còn những học sinh thiên tài ở các trường trung học nổi tiếng có thể đã bắt đầu tự học giải tích trong năm đầu rồi, quá chênh lệch. Tu luyện tinh thần lực có khó không?" Lâm Bắc Thần hỏi. Thân Ca Ca đang muốn tu luyện thì ta có thể dạy huynh." Lăng Thần khi cười lên, ánh mắt như vầng trăng khuyết, tràn ngập mị lực mê hoặc. "Được." Lâm Bắc Thần đồng ý, nhều tai thì không sợ thiệt. "Ừm, uhm, bắt đầu dạy từ đâu đây?" Lăng Thần nghiêng đầu suy nghĩ nói, "Huynh đợi ta." Nói xong thì vội vàng tránh mắt. Sau một lúc, nàng lại quay trở lại, cầm theo một cuốn sách nhỏ đưa cho Lâm Bắc Thần. Tinh thần lực sơ giải Đây có phải là giáo trình huấn luyện tinh thần thực của học viện sơ cấp hoàng gia không? Cầm lấy đi, đây cũng không phải là bí mật không thể tiết lộ, huynh dành thời gian xem và tìm hiểu trước, biết đại khai đã, sau đó ngày mai sau khi tễ doanh trải, ta sẽ tới trại thần ca ca tu luyện. Lăng Thần nói. Cảm ơn nhiều. Lâm Mặc Thần cũng không khách khí nữa, nhận lấy cuốn sách. Ngày sau đó, nữ nhận trung tiên sinh đẹp là tân phi của học viện sơ cấp hoàng gia lại xuất hiện. Đây sát khí liếc nhìn Lâm Bắc Thận một cái, lại đưa Lăng Thần đi. Thật là một sự má cái thiện tứ. Lâm Bắc Thận vô cùng biết ơn nữ nhân trung thiên xinh đẹp này đã giải cứu mình khỏi móng vuốt của Lăng Thần. Sau khi hắn trở về lều, liền mở sách ra và bắt đầu nghiên cứu. Đây là phương pháp tu luyện tinh thần lực do hoàng đế khai quốc của đế quốc Bắc Hải Kiếm thần Lý Kiếm Tâm sáng tạo ra. Tất nhiên cuốn sách này chỉ là một bản đơn giản, đề cập đến sự cần thiết của việc tu luyện tinh thần lực. Nếu ý chí không đủ mạnh, chẳng nhẽ không thể kiểm soát một số kỹ năng chiến đấu cấp cao, mà thậm chí còn nguy hiểm hơn chính nàng. Một khi gặp phải sự xung kích của cường giả tinh thần lực thì sẽ mất đi khả năng chiến đấu ngay tại chỗ. Hơn nữa tinh thần lực mạnh mẽ cũng là điều kiện tiên quyết để luyện đan chế thuốc tể, nhiều các huyền phăn bố trí huyền trận. Tóm lại, làm một võ giả mạnh mẽ trần chính thì bên ngoài phải mạnh, tinh thần bên trong cũng phải mạnh không kém. Trong ngoài hợp nhất, như vậy mới gọi là sức mạnh thật sự. Bản giải thích sơ bộ này là giáo án, cũng là phương pháp tu luyện. Phương pháp tu luyện này chủ yếu dựa vào hai cách hô hấp và ngồi thiền. Đây là phương pháp tu luyện tinh thần lực sơ kỳ. Ở hậu kỳ còn có thuật quan tưởng càng cao cấp hơn. Nhưng đối với thuật quan tưởng, trong bản giải thích sơ bộ này chỉ nhận xét thông thường không đề cập trí tiết. Lầm bác thận cũng không thất vọng. Bởi vì đối với hắn mà nói, đánh tốt trụ cột mới là điều quan trọng nhất. Pháp môn cao cấp như vậy, trong lòng hắn cũng vô dụng. Sau khi đọc rõ ràng phần giải thích, hắn thử theo tầm pháp hồ hấp và ngồi thiền được ghi trên đó. Kết quả xem ra, tha thật sự không phải thiên tài võ đạo. Sau khi Lâm Bắc Thần thử xong, hắn hoàn toàn bỏ cuộc. Quan nhiều tác niệm, căn bản không thể tập trung tinh thần. Thân là một game thủ, quả nhiên không nên kỳ vọng quá nhiều vào bản thân. Thôi vậy, ta vẫn nên tiếp tục bật hack thôi. Thở ra một câu, Lâm Bắc Thần không chút do dự, lấy điện thoại di động ra, chụp một lượt bản giải thích sự bộ này không có gì ngạc nhiên khi trong cửa hàng ứng dụng có một app đã được tạo ra. Sau khi tải xuống và cài đặt, nó tiêu tốn 300 byte dữ liệu. Click vào để vận hành. Giao diện bên trong app xuất hiện, đúng như dự đoán. Một trong những bức tranh thủy mặc nhất quán, nhân vật thủy mặc giống Lâm Bác Thần như đúc, đang ngồi trên một đám mây, đôi mắt nhắm nghiền, hít thở đều đặn, đang tiến hành thiền định. Ha ha, vẫn là bật hack tốt nhất. Lâm Bác Thần không biết xấu hổ mà nghĩ. Lúc này trong vùng ung ục truyền đến tiếng vang, cơn đối ập đến như cơn sóng thủy triều, lúng túng lúng túng. Nháy mắt như bị rút hết thể lực vậy. Cả ngày hôm nay đã điên cuồng tìm kiếm quy hiệu ngôi sao, thậm chí đến cơm trưa còn không ăn, chứ đừng nói là đi săn bắn. Xem ra phải chịu đói rồi, Lâm Bác Thần cực khổ nghĩ. Thời gian trôi qua, đây là lần thứ 2 Lâm Bắc Thần cảm thấy đói sau khi đến thế giới này Cảm giác đói như bị tra tấn Càng chịu đựng càng khó chịu Bụng phản kháng không ngừng Phía trưng sắp dính ra sau Lúc này Một giỏ trái cây nhỏ từ trong liều nhỏ đưa ra Âm thanh của nhà khổng hương Chuyển đến ôn dụ đói Thật xin lỗi Hôm nay ta vẫn không sẵn bán thành công Chỉ hãy được một số quả giải Nếu bạn học lầm không chê Thì lót xả một chút Cảm ơn. Lâm Bắc Thần không chút khách khí, cầm lấy quả dại ăn ngấu nghiến ba bốn quả. Chất lỏng chua chua ngọt ngọt tràn vào cổ họng, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Sau đó bầu không khí trong liệu lại trở nên im lặng. Kể từ đêm đầu tiên, hai người Ngô Tiêu Vương cùng Mộc Tâm Huệ chưa bao giờ cùng xuất hiện trong căn liệu này. Cố Nam quản tự ở cùng một phòng, hai người đều có chút khắc chế, gần như không trao đổi với nhau. Hình như vừa nãy là lần đầu tiên nói nhiều câu như vậy. Đúng rồi, bạn học nhạc, vết thương ở cổ tay của ngươi thế nào rồi? Lâm Bắc Thần phá vỡ sự im lặng bắt chuyện. Nhạc không hưởng đáp, đỡ hơn nhiều rồi. Ờ? Lâm Bắc Thần lại không nói chuyện, cuộc trò chuyện cứ thế chấm dứt. Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động ra, sau khi suy nghĩ một chút, chỉ có phiên bản cập nhật và hai ứng dụng được thiết lập để vận hành với chế độ nền, còn lại tắt hết tất cả ứng dụng khác. Mục tiêu hiện tại của hắn chủ yếu là bớt hack tu luyện, nâng cao tinh thần lực. Đã tu luyện đến đỉnh rồi, đối với việc nâng cấp viễn khí không có trở giúp quá lớn đối với hắn. Không bằng đóng lại, tránh lãng phí thêm điện lượng. Trong nháy mắt, năm ngày nữa trôi qua. Dựa vào chức năng biến thái, Lâm Bắc thật thậm chí không thèm đếm xỉa gì đến việc đánh răng đương cường chạy đua với thời gian để thu thập. Từ bây thu thập tổng cộng 64 huy hiệu ngủ giao rồi. Đây là một con số khủng bố. Bởi vì hiện giờ trên bảng, người hiện đang xếp thứ nhất trong danh sách, nữ Thiên Kiều Lang Thần, công chỉ tìm thấy tổng cộng 6 cái mã thôi. Thiếu niên Thẩm Vi của bang phái kia đã tìm được 2 cái. Còn hai đội đấn của Đào Vạn Thành và Lý Đào, mỗi đội tìm được 1 cái. Nhưng người các đều không có thu hoạch. Nhưng Lâm Bắc Thần vẫn giữ 64 vị hiệu ngồi xảo lại, toàn bộ đều không nộp lên để đăng ký. Không ai biết được bí mật này. Nhìn bên ngoài, sự tiến bộ của các học viên trong giai đoạn thi đấu dự tuyển này tệ đến mức quá đáng. Tiến triển này gây sốc cho tất cả các cán bộ của danh trại, bao gồm cả Lý Thanh Huệ. Học viên lần này không được rồi, đến hiện tại mới đạt được bao nhiêu vị hiệu ngồi xảo chứ? Nếu cứ tiếp tục như vậy, Hệ thống cuối cùng không đủ 20 người để lập danh sách đâu." Lý Thành Huệnh nhíu mày nói. Hiệu suất thấp có chút không bình thường, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Lê Ngọc Nghiên chớp mắt suy nghĩ. Có lẽ là vì giám khảo đại nhân của Sở Giáo dục, dấu huỵ hiệu quá khính trăng. Trưởng đội trưởng văn mộng vệ Trần Kiến Nam bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với nhóm học viên này. Thời gian trôi qua, là một ngày qua đi. Hôm nay là ngày áp chót của vòng dự tuyển. Giữa trưa trên bảng đá trong trại huấn luyện, bỗng nhiên có hơn hai vệt tên của học viên lấp lóe ánh sáng. Tấm bảng đá phát ra âm thanh cảnh báo chói tai. "Hả? Chuyện gì vậy? Lại nhiều học viên như vậy sao?" Lý Thanh Huệ, người phụ trách bảng đá, vội luồn quan sát từ trong phòng lao ra, biến sắc nói. Hơn tự địa điểm hiển thị cực kỳ tập trung chẳng lẽ là gặp phải ma thú lớn sao, không phải chứ? Trương đội trưởng Vân Mộng vậy, Trần Kiếm Nam cũng không dám chậm trễ, lập tức phái binh lính tinh nhuệ lên đường cứu viện. Một giờ sau, cả mấy giáo học viên là các học viên thiên tài hàng đầu của học viện sơ cấp Hoàng Gia, bao gồm cả bộ phim đồng cùng Thiếu Vĩnh Ninh, đều được Vân Mộng vậy mang về doanh trại, tất cả đều ủ rũ. Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lý Thanh Huyền hỏi, Tiên Kiếm Nam có chút thông cảm nói, cả hai tiểu đội này đều bị người khác tấn công, nhưng cứ như vậy nhưng không nhìn ra được kẻ tấn công là ai, cuối cùng không có khả năng phản kháng, tất cả đều bị bóp nát thẻ đá, bị loại một cách thụ động. Hiện trường chỉ để lại mấy con cừu chịu tội thay. Kẻ bóp nát thẻ đá đã tìm được rồi sao? Lý Thành Huyền liếc nhìn qua. Một Tiêu Liên gầy gò đứng lên nói, nạn nhân là ta nàng một mình người bóp nát ba mươi sáu thẻ đá ư. Ánh mắt của Lý Thanh Huyền trở nên nghiêm trọng. Còn ta nữa. Một cô gái khác tóc ngắn màu nâu sẫm đứng ra. Khuôn mặt xinh xắn nhưng da hơi ngăm đen, quần áo lấm lem trông như con trai, đôi mắt trong veo, giọng giọng nói là do hai bọn ta cùng làm. Ánh mắt của Lý Thanh Huyền quét qua quét lại hai người này, nhận ra thân phận của bọn họ đều là đại diện của năm đại bàng phái xã hội. Những người của các bàng phái xã hội này, xuất thân từ tầng lớp vô kỷ luật, rất thích tranh đấu tàn nhẫn, đều là những khối u ác tính. Lý Thành Huệ và thiếu tráng phái của Sở Giáo dục Vân Bộng Thành từ trước tới nay luôn khinh thường bàng phái, phản đối các bàng phái xã hội này tham gia vào cuộc chiến giành quyền bá chủ thiên kiêu. Vì thế, đâm mặt với hai phần tử của bàng phái, trên mặt không một chút dễ gần nào lớn tiếng quát hỏi, "Nói xem, ai bắt các ngươi làm chuyện này?" Cô gái giản trai rất bình tĩnh, biểu cảm không thay đổi, không khiếm tốn cũng không hống hách nói, "Nạn nhân, những gì bọn ta làm đều nằm trong phạm vi quy định của cuộc thi." Tiêu Liên cởi gọ thấp bé cũng nói, "Nạn nhân, ngài đừng hỏi nữa, bọn ta sẽ không nói được, nhưng ta nghi ngại chắc chắn là đã đoán ra được." Lý Thanh Huyền sửng sốt, hai mắt hít lại Một lúc sau mới nói, "Người đâu, đưa bọn họ trở về Vân Mộng Thành." Một chiếc xe ngựa từ trong doanh trại xuất phát, chở hai thiếu niên đi đến Vân Mộng Thành. Trận đấu của bọn họ đã kết thúc rồi, cũng kết thúc với hai học viên thiên tài hàng đầu Lam Bộ Phiêm Lâm cùng Thiệu Vĩnh Ninh và những người đi theo bọn họ. Những học viên bị loại trông vô cùng thất vọng và tức giận. Tên giả trai kia là Phương Tiểu Bạch, là một thành viên của Tật Phong huynh đệ đoàn lại tắm bóp nát thẻ đá của chúng ta, đợi trở lại Vân Mộng Thành, ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Tên gầy gò thuộc quân đoàn linh thánh Thôi Hỏa Lang, ta biết hắn, hắn tên là Hứa Đa, ta nhất định phải trả thù hắn. Thật sự đuốt không tới cục tức này. Đúng thế, chúng ta cần phải thành công rồi, hành ra, tức chết ta mà. Năm người bị loạn trong lòng vẫn độ nghĩ, nhưng vẻ mặt của Bộ Phiêm Đông và Thiệu Vĩnh Ninh nhà ấy vô cùng bình tĩnh, thắng làm vua, thua làm giặc, đấu tranh có thành công cũng có thất bại. Lần này họ không mắc sai lầm nhưng vẫn thua. Điều đó chỉ có thể nói rõ là đối thủ mạnh hơn. Thừa nhận đối thủ mạnh hơn đôi khi không phải là một điều khó khăn. Các bạn học, lần này ta đã sử xuất không dẫn dắt tốt mọi người được, nhưng mà điều kiện mà ta đã hứa với các người trước đây vẫn còn hiệu lực. Khi trở về thành căn cứ có thể đến học viện sở cấp hoàng gia tìm ta để nhận. Ta tin rằng sự hợp tác này mới chỉ là bước đầu. Chúng ta vẫn còn cơ hội hợp tác trong tương lai." Bộ Viêm Đồng bình thản nói. Thiệu Vĩnh Ninh cũng nói, lời của Bộ sư huynh cũng là lời mà ta muốn nói, kết bạn là chuyện cả đời. Thiệu Vĩnh Ninh ta đã nhận huynh nhận đệ, có chuyện gì có thể đến tìm ta bất cứ khi nào. Hai người này đều là con trai của các quan chức ở Vân Bổng Thành, xuất thân cao quý, nhưng những gì họ nói cũng rất quan trọng. Lương học viên đang chán nản, lúc này mới hoàn hồn. Rất nhanh xe ngựa của các học viên đã đến, đem đám học viên bị loại rời đi. Học viện số 6 thảm thiết nhất, bảy đại diện đều bị loại hết. Giáo viên trận đoàn Khâu Thiên, người béo phì như quả bóng tròn, với vẻ mặt đau khổ, tâm trạng như rơi xuống địa ngục. A <cười> ha. Thầy câu đi thong thả nhá, học viên của ta còn phải tranh đấu, thứ lỗi cho ta không thể tiến. Đinh Tham Thành vui như bỡ hội, đứng ở cửa trại nói: "Hừ, họ Đinh Kiệt, ngươi đừng có vui mừng quá sớm. Học viện số 3 của ngươi, tất cả đều là một đám rác rưởi, là rác rưởi có biết chưa? Cuối cùng cũng bỏ cọc của chạy trách người thôi. Tiến vào cuộc đấu tranh chính thức là không thể. Ta quên ngươi, nhưng có mơ tưởng hão huyền nữa." thâu thiên thiêu một quả bóng thịt nhảy lên xe ngựa điên cuồng chửi bới. Đình Tam Thạch bật cười nói: "Cho dù là mơ cũng là một giấc mơ ngọt ngào, còn người là ác mộng, ha ha ha. Y Thiết Bốn đại diện của học viện bọn ta vẫn còn ở trong trận đấu. Chỉ cần trận đấu còn chưa kết thúc, tất cả mọi thứ đều có khả năng diễn ra. Ha ha. Không giống như học viện số 6 của các ngươi. Lần này cha cha, thật là quá thảm rồi." Đột nhiên toàn quân bị giết Ngươi quả báo thịt khâu thiên, suýt ngược ói máu. Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cười mà nói: "Này họ Đinh kia, ngươi đừng quá tự cao, ngươi quên năm đó học viện kiêu ngạo tao phá thiên của ngươi rồi hả?" Chiếc xe ngựa lao ra khỏi doanh trại phóng đi. Nụ cười của Đinh Tam Thạch dần dần biến mất. "Giữ tạm biệt ha." Vang lại áp chót. Cuộc cạnh tranh đột nhiên trở nên gay gắt. Những tên tiểu tử kia lần này chơi hở lớn đấy trách nhiệm gọi bị loại ngay lập tức. Lê Lạc Thiên, một trong ba người huấn luyện doanh trại, chậm rãi đi tới. Trên cái nam dù sao cũng xuất thân trong quân ngũ, đã quen chiến đấu trên chiến trường, nhìn không được nói. Bốn quan không quen nhìn đám tiểu tử kia lục đục với nhau, không thể quang minh chính đại như đàn ông mà đọ sức sao? Đó đã bởi vì phong sắc tuyển, không phải là trận chiến bằng vũ lực, mà là rèn luyện mưu trí. Lý Thành Huệ nói: "Đế quốc cần nhân tài, không chỉ vũ lực mạnh mà còn phải có trí tuệ và tâm lý bền bỉ, giống như vừa rồi hai người thiếu niên mộ Viêm Đồng và Thiệu Vĩnh Đình kia. Dù bại nhưng không nản lòng, họ sẽ là những hạt giống tốt trong tương lai." Hai thiếu niên lý đạo cùng Trương Vạn Thành không hổ danh đã xong bích của học viện sơ cấp Hoàng gia, bản lĩnh đúng là không tồi. Vào phút cuối, bọn họ đột nhiên xuất lực, thay thế sát đánh đối định mà trực tiếp loại hai đối thủ cạnh tranh ra khỏi vòng thi đấu dự tuyển. Lý Thành Huyện nói. Lệ Lạc Nhiên lại nói, "Ha ha, Lý đại nhân tại sao lại nghĩ đó là hai người Lý Đao mà không phải là Lăng Thần hoặc ai khác gây ra?" Lý Thành Huyện nhìn hắn một cái nói, "Lăng Thần đúng là nữ thiên kiêu, nàng đã là thiên tài ở tầng lớp khác rồi. Nàng rất kiêu ngạo, căn bản là khinh thường làm cái loại chuyện này." về phần những người khác, không có ai, trừ Lý Đào cùng Đào Vạn thành ra, thì không ai có thể làm được loại trình độ lập tức loại được thiên tài như bộ viêm đồng cùng Thiếu Vĩnh Ninh. Vừa mới dứt lời, không biết tại sao trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện bóng dáng của Lâm Bắc Thần. Tiếng lượi biếng phụ tích sự này đã tạo ra những điều kỳ diệu trong một thời gian ngắn, có thể là hắn không? Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Lý Thanh Uyển nhanh chóng dập tắt nó, không thể nào. Bởi vì muốn loại bỏ hơn 30 người của hai đội bộ phim đồng cùng Thiệu Vĩnh Ninh cùng một lúc, không thể dựa vào sức mạnh cá nhân mà làm được. Đêm ngày thứ 9 đến như đã định. Lâm Bắc thần lâm lam vồn đất, giống như một người đóng gạch trở về sau cả ngày làm việc. Cuối cùng cũng tìm thấy huy hiệu ngôi sao thứ 80. Ôi, mệt chết ta rồi. Giống như một con chó sắp chết, hắn kéo lê cơ thể hao hết nguyên khí vào phòng thay đồ, rồi chạy đi tắm dưới nước nóng. Lúc này mới hồi phục lại chút sức lực. Cuối cùng không thể không mở lại ứng dụng thuật ngưng tụ huyền khí trên điện thoại để khôi phục lại huyền khí trong cơ thể. Mấy ngày này hắn đi sớm về muộn, dùng bài đồ map điên cuồng tìm kiếm huy hiệu ngôi sao, căn bản không quan tâm săn bắn chút nào, nhất định bằng mọi giá phải tìm được 80 huy hiệu cổ sao. Không thể nghi ngờ, đây là một con số khủng bố. Huy hiệu cổ sao của lần thi đấu dự tuyển này hầu như đều bị hắn lấy hết, thế nên các học viện khác chẳng có thuộc hoạch gì sắt. Điều này làm cho Lâm Bắc Thần càng thêm thận trọng, không thể thất bại trong gang tấc được. Hơn nữa, tất cả những đại năng thần đều cuốn lên hắn, muốn truyền thụ cho hắn kĩ xảo tu luyện tinh thần độc. Nhưng Lâm Bắc Thần đều lấy lý do chưa xem xong tinh thần lực sơ giải để từ chối. Cũng may vị nữ giáo viên của học viện sơ cấp hoàng gia luôn đến kịp lúc, đưa Lăng Thần rời đi, để cho Lâm Bắc Thần trở lại trạng thái yên lặng. Vị nữ giáo viên trùng điên này không phải là giáo viên tầm thường, tiểu phụ hoàng kiêu ngạo Lăng Thần rất tôn trọng người này, rất ít khi dám trái lời mà. Ao ao. Tiếng đượm yếu ớt Lâm Bắc thần tự dưới nước nóng trong phòng thay đồ đi ra. Vượn bẹt vừa đói, trông như một con chó già ướt mem, đi đến trước bàng đá để kiểm tra tình hình, kiểm tra tích lũy. Vừa nhìn thấy, hắn liền hoảng sợ, sao lại thế này? Hôm nay sao lại loại nhiều học viên như vậy, hơn 30 người, còn mẹ nó. Đây chính là hơn 30 cọng rau hẹ. Mẹ nó, ta còn chưa kịp thu hoạch mà mà đã bị loại rồi sao? tỉnh thiếu đạo đức nào làm ra chuyện này. Âm thầm oán trách một trận, hắn cũng phải đối mặt với sự thật. Dù sao thì cũng còn hơn 60 người cơ mà. Tiếp tục xem bia đá. Trong bảng xếp hạng, do uy hiễu của nữ thiên kiều Lăng Thần đã tăng lên là 7. Tỉnh Tiêu Điền thậm phi vẫn hai cái như cũ. Đoạn trợ của Lý Đào và Đào Vạn Thành cũng mỗi bên một cái. Những người khác không có gì. Lâm Bắc Thần càng xem càng vui, mừng thầm trong lòng. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, nên chỉ biết lấy tay che mặt cười thật tươi. Cơ thể còn hơi run lên, ha ha. Hoa Trạng người cũng biết xấu hổ cỡ đấy, không lấy được uy hiễu nào, xấu hổ không còn vặt mũi nào sao. Giọng nói của Đào Vạn Thành từ bên cạnh truyền đến, đúng thế, ta xấu hổ quá. Lâm Bắc Thần vẫn che mặt như trước. Đào Vạn Thành cười thành tiếng nói. <cười> Giờ hối hận rồi chứ, muộn rồi. Ngày mai chính là ngày cuối cùng của cuộc thi. Ngươi có tin không, người khinh thường cô Tiếu Phương có thể tiến vào vòng thi đấu chính thức, ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận đến phát điên, chờ đi. Tiếng bước chân rời đi. Mạn Học Lâm đừng nản lòng, còn lẽ ngày mai vẫn còn cơ hội. Giọng của Lý Đào lại vang lên từ bên cạnh. Thật ra ngươi có thể cân nhắc đề nghị của ta. Không bằng chúng ta cùng nhau hợp tác, ta thực sự hy vọng sẽ được làm bạn với ngươi." Lâm Bắc Thần bột tay che mặt, một tay vẫy vẫy, ý bảo ngươi đừng để ý đến ta. Nếu Lý Đạo nói thêm gì nữa, Lâm Bắc Thần thực sự sợ rằng hắn sẽ không nhịn được mà cười thành tiếng mất, vậy coi như bị lộ tẩy rồi. "Ha ha, được rồi. Vậy thì thật là đáng tiếc." Lý Đạo có chút tiếc nuối nói, "Có nhiều lợi ích khi hợp tác." Ngay cả bạn học Mộc Tâm Quyết cũng có cơ hội rất lớn tiến vào vòng thi đấu chính thức. Ôi chao, bạn học Lâm thật sự quá cứng đầu. Hy vọng rằng đến lúc đó người sẽ không quá hối tiếc. Nói xong thì hắn cũng rời đi. Lâm Mặc thần che mặt, cơ thể hắn cực kỳ run rẩy. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai hắn là lão giáo viên Đinh Tam Thạch. Ông rất đồng cảm an ủi, không sao đâu. Cô không tìm thấy huy hiệu cũng không phải khóc. Lâm Bắc Thần lấy hai tay che mặt, cố gắng không cười, muốn giải thích nhưng vừa hé miệng ra thì trở thành: "A, ta, ôi trời, ôi trời, <cười> ta không sao." Thầy giáo Đình Tam Thạch càng nghe càng thêm đau lòng. Ông ta nói một cách nghiêm túc và chân thành rằng: "Trò không cần như vậy, ta sẽ không tạo áp lực cho trò đâu, cố gắng lên nhé." không đủ điều kiện tham gia vòng thi đấu chính thức cũng không sao. Dù sao thì Trò cũng là lần đầu tiên tham gia loại sự kiện này. Hơn nữa, cũng chỉ có một mình kiếm thuật cơ bản cẩn thận tang liên thêm sát chiều Bắc Đầu Lâm. Đợi khi trở về, ta sẽ xin học viện cho Trò nhảy lớp đến năm 3, trước tiên tìm hiểu chiến kỹ nhất tinh, thêm cả tu luyện tinh thần lực, trong ngoài hợp nhất, trở thành một võ giả chân chính. Trận đấu tiếp theo, Trò nhất định sen là kẻ tỏa sáng nhất cả danh trại. Thầy Giáo Đình, người là giáo viên dẫn đoàn của học viện số 3 chúng ta, thiên vị hắn như vậy, con có công bằng không? Giọng nói của Mộc Tâm Nguyệt vang lên. Sau khi vòng dự tuyển này kết thúc, ta sẽ kháng nghị với học viện. Thầy Giáo Đình, ta cảm thấy người quá không công bằng, căn bản không xứng là giáo viên của học viện. Giọng nói của Ngô Tiêu Vương cũng vang lên. Cút sang một bên mà chơi bồn đi. Đỉnh Tầm Thạch trực tiếp trả lời. Trong những ngày qua, ông ta thật sự không có cảm tình tốt với hai người được gọi là học viên thiên tài này. He eh, eh, he, ta biết hiện tại bọn ta thấp cổ bé họng, nhưng mà đợi đến ngày mai khi kết quả thăng cấp tới, một khi ta thành công thăng cấp vào trận thi đấu chính thức, hi <cười> vọng giáo viên Đình vẫn có dũng khí dùng giọng điệu này nói chuyện với bọn ta. Mộc Tâm Nguyệt lạnh lùng nói, đã xong cả hai đều rời đi, Đỉnh Tam Thạch lại an ủi Lâm Bắc Thần bột trận. Yên tâm đi Giáp Phi Ninh, ta không sao. Lâm Bắc Thần bỏ hai tay xuống, trước tỏ hắn không khóc, chạy một mạch về lều, nín cười còn khó hơn cả đến đại tiện. Trong lều trại, Nhạc Không Hương đã rửa sạch trái cây và rau dại, đặt chúng ở bên ngoài lều. Đúng thế, giữa hai người đã hình thành một loại ăn ý không nói nên lời. Lâm Bắc Thần không quan tâm đến việc săn bắn, đều dựa vào những trái cây mà Nhạc Hồng Hương hái để làm no bụng những ngày này. Theo lời của Nhạc Hồng Hương, thì đó là đang trả ơn một con gà, ân đức một con gà quay, các ngươi đừng có mà hiểu sai đấy. Vì Mộc Tâm Nguyệt và Cố Tiếu Phương từ đầu đến cuối đều không xuất hiện trong lều, cho nên trong lều trại vẫn luôn là hai người họ ở. Dần dần cũng có thể nói một hai từ bầu không khí trở nên hài hòa hơn rất nhiều. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, mặt trời chói chang, trời quang đãng, Lâm Bắc Thần vẫn đi một mình, nhưng mà vừa rời khỏi doanh trại trưa đến năm rằm, đã bị người khác cản đường, chính là cô Tiểu Phương. Miễn lão tử không tránh lăng nhăng với ngươi. Nhìn cái con chó liếm dày này, Lâm Bắc Thần giận không có chỗ phát tiết nói, tại hiện tại không có thời gian giết chết ngươi. Đừng chậm trễ thời gian của ta, nếu không ta thật sự sẽ chém ngươi đấy. Nếu không phải vội đi đào mỏ, không, lấy vì hiệu chứ. Lâm Bác thần tuyệt đối không ngại đem thủ mới thu cũ hợp lại cùng nhau, ra tay sửa chữa cái thứ chó má này một chút. Ai biết Ngô Tiêu Phương chẳng những không sợ hãi chút nào mà còn lạnh lùng cười. Tên họ Lâm kia, ngươi cho rằng ta tới đây cầu xin ngươi sao? Ha ha, ngươi nhìn xem đây là cái gì? một chiếc trâm cài tóc bằng gỗ mun đen như mực, hình dạng đơn giản không có giá trị lắm. Nhưng sắc mặt của Lâm Bắc Thần lại thoáng thay đổi, bởi vì trong cái trâm cài tóc này lại đô của nhạc hùng hương. Có ý gì? Hắn nhìn chằm chằm vào Cố Tiểu Phượng, tên đó cười lạnh nói: "Ta biết là mấy ngày nay ngươi rất thân với nhạc sư bụi, ha ha, Lâm Bắc Thần, nếu không có nhạc sư bụi có bất cứ chuyện gì xảy ra thì bạn học Lâm tốt nhất nên đi theo tạm một chuyến. Lâm Bắc Thần không nói gì, trực tiếp rút kiếm, vu, kiếm quang chợt lóe lên. "Quái, người gian?" Ngô Tiêu Phong kêu thảm thiết, cảm thấy hoa mắt, dưới chân đã bị đâm một cú. Thanh trường kiếm xuyên qua bắp chân, hắn nhất thời phun máu, đứng không vững, ngã thẳng xuống. Lâm Bắc Thần xông lên, điên cuồng đánh một trận. "Bắt cóc tống tiền đúng không? Đi theo người một chuyến đúng không?" Ngươi tưởng đơn cảnh sát là nhà của ngươi à? Cái thứ chó má nhà ngươi chỉ biết liếm chân người ngoài, gây tai họa cho chính bạn học của mình đúng không? Bình bình bịch bịch. Một lúc sau, giọng thách thảm thiết của Ngô Tiếu Vương đã bắt đầu khan đi. "Đừng đánh, đừng đánh, có gì từ từ nói, có gì từ từ nói." Ngô Tiếu Vương dãy dụa kêu lên. Lã Bắc Thần đánh cũng có hơi đau lưng rồi nên dừng tay. "Còn mẹ nó, cái loại đê tiện" phải để lão tử đánh ngươi một trận mới chịu thành thật hớ. Lâm Bắc Thành tức giận lắm, lại đạp thêm mấy cú rồi nói: "Đi, dẫn đường phía trước." "Vâng, vâng, vâng." Ngô Tiếu Phùng đã sợ hãi, gật đầu như đập tội. Mặt mũi thì bầm dập, quần áo thì đứng dậy, đồng thời cũng rất tò mò nói: "Ngươi không hỏi có chuyện gì xảy ra sao?" "Hỏi hỏi cái gì mà hỏi, đến lúc đó đi rồi sẽ biết à." Lâm Bắc Thành thản nhiên nói: cậu tiểu vương kia ngây cả người, khóc không, không trả nước mắt. Vậy con mẹ nó, ngươi còn đánh ta làm gì? Ngay từ đầu, ta vốn cũng muốn đưa ngươi đi mà. Rõ ràng ngươi tìm cớ để đánh ta. Nửa giờ sau, cách trại huấn luyện 61 dặm, có một hồ nước nhỏ hình mặt trăng rất xinh xắn. Lâm Bác thần nhìn thấy Đào Vạn Thành đang ở bên hồ, nhàn nhã câu cá. Hơn 30 học viên thiên tài của các học viện đi theo Đào Vạn Thành Đang đứng xung quanh hồ, bố trí vài vòng canh khác với dáng vẹt được đào tạo bài bản. Có thể thấy được chỉ trong 9 ngày, bọn họ đã hình thành một cơ cấu tổ chức chặt chẽ và có trật tự, giống như một băng nhóm nhỏ. Vù! Cần câu vù mạnh. Hà hà, cá mắc câu rồi. Đào võn thanh bắt được một con cá lớn màu trắng, chậm rãi rút lưỡi câu lại, quay đầu lớp nhìn lâm bác thần, sau đó chế nhạo. Hơ hơ hơ. Lâm Bắc Thần, không ngờ một tên cặn bã như ngươi mà cũng là loại thượng hỏa tiếc ngọc, thật sự dám đến gặp ta. Mẹ nó, đừng có ở đó mà tạo dáng nữa." Lâm Bắc Thần bất kiên nhẫn nói, nhạc không ngừng đâu. Đao Phản thanh mặt tối sầm, buông cần câu, vỗ vỗ bộ tay, bộp bộp. Sạt sạt bột lôm cỏ xanh đã được dọn sạch. Một người bị chôn vùi trên bãi cát, chỉ còn duy nhất một cái đầu lộ ra sau đống cỏ khô không phải là Nhạc Hồng Hương thì là ai? Người đẹp tri thức cổ điển tộc Tải Vũ Du. Ngay cả miệng cũng bị bịt lại, không thể cử động. Bốn nữ học viên cầm trượng kiếm canh giữ bên cạnh Nhạc Hồng Hương. Lâm Bắc Thần ngẩn ra một lúc, nhất thời giận điên người. Còn mẹ nó, càng cười đúng thật là một đám súc sinh. Hắn phóng về phía Nhạc Hồng Hương. "Ngươi tốt nhất đừng có mà nhúc nhích." Đao Phạn Thanh lạnh lùng cười nói. Nếu người không muốn nàng ta bị thương Lâm bắt thần dừng lại Lãnh thùng nói Phong giữ tuyển có quy định Không được phép cố ý gây thường thích nàng Hoặc giết bản học Ta không tin các người dám làm gì nàng ấy Đào phản thành không biết xấu hổ Cười nói Chỉ là không được phép làm trọng thương Chứ vết thường nhẹ thì có thể chứ Hơn đứa thẻ đá của nàng ta Bây giờ đang ở trong tay bọn ta Ta chỉ cần nói một câu Thì thẻ đá sẽ bị bọt nát Nàng tất sẽ bị loại. Nếu ngươi muốn chỉ vì sai lầm của mình mà làm cho bản học nhạc đầy bị loại, vậy thì ngươi cứ thử xem." Lâm Bắc Thần im lặng. Hắn tin nhạc hồng hưng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì đây là vòng dự tuyển, không phải cuộc chiến tranh giành sự sống. Xét người là phạm pháp rất nghiêm trọng, nàng Vạn Thanh sẽ không cú ngấp như vậy, nhưng hắn nhất định dám bảo người khác bóc nát thẻ đá. Nếu như vậy, mà kiến cho nhạc khủng khủng bị loạn thì thật sự khơi có nỗi với thiếu nữ cổ điển này. Những ngày qua hắn luôn điên cuồng đào tìm quy hiệu ngôi sao, ban ngày không quan tâm đến việc ăn uống và săn bắn, đều là nhạc khủng khủng hái rau rải, hoa quả đưa tới cho hắn lót dạ, thậm chí thỉnh thoảng còn cho chút thịt nước. Tuy chẳng trước đó đã cho một con gà có nhiều báo đáp, nhưng là Bắc Thần vẫn cảm thấy nợ cô nương nhà người ta cho nên cũng thực hiện một kế hoạch để giúp Nhạc Hồng Khương đủ điều kiện tham gia vòng thi đấu chính thức. Nếu lúc này bất đồng mà khiến Nhạc Hồng Khương bị loại thì tất cả những nỗ lực trước đây sẽ mất hết. Ngươi muốn thế nào?" Lã Bắc Thần nói. Đa Phản Thành lúc này mới nở nụ cười hài lòng. "Nhưng này không phải đúng rồi sao? Ngoan ngoãn hợp tác ta cũng không nhắm vào ngươi." Nói thật, với vật như ngươi còn không có tư cách để ta nhắm tới. Cưng ai bảo ngươi là bạn trai của Lăng Thần chứ, đang phải lợi dụng ngươi tới mời Lăng Thần đến đây." Lâm Bắc Thành đột nhiên hiểu ra, ngươi muốn lợi dụng ta để đối phó với Lăng Thần sao? Dao Phản Thành nói, "Đương nhiên, dựa vào ngươi nha." Lâm Bắc Thành không nói nên lời. Tỷ Trần Hán chưa bao giờ đánh nhau với Lăng Thần, nhưng mấy ngày nay, với tu vi tinh thần lực của hắn, dần dần tiến từng bước, đã sinh ra một loại trực giác nhạy bén tương tự như giác quan thứ 7. Trực giác này có thể cảm nhận được nguy hiểm rõ ràng hơn so với trước đó. Nó nói cho Lâm Bắc Thành biết, tính nguy hiểm của Lăng Thần vượt qua Đào Vạn Thành gấp 20 lần. Ngay cả khi cộng hơn 30 học viên lại với nhau, cũng có thể không phải là đối thủ của Lăng Thần. Đúng vậy, chỉ có một mình ta, Đường Diệt không phải là đối thủ của Lăng Thần. Nàng Thần là công chúa kiêu ngạo, cao cao tại thượng như vậy cơ mà trong mắt Đào Vạn Thành, hiện lên bộ đi hận thù không cam lòng nói, nhưng nàng ta quá kiêu ngạo, coi thường mọi người, đương nhiên cũng sẽ đắc tội với mọi người. Ta không phải là người duy nhất đối phó với nàng ta. Ngươi tưởng nghĩ mà xem, nếu khối lập hai ở Vân Mộng Thành, không không không, Thiên Kiêu Tuyệt Vời của Vân Mộng Thành trực tiếp bị hạ ở phòng dự tuyển Thiên Kiêu Tranh Bá Chiến thì cảnh tượng sẽ như thế nào? Lâm Bắc Thành nghĩ nghĩ, giống như có hơi lung lay. Nhưng nàng ta và ta cũng chỉ là thỉnh thoảng gặp dịp mô vui thôi. Cứ cho là người bắt được ta thì nàng ta cũng chữa chắc tới. Lâm bác thần phản bác. Hờ hờ, người tốt nhất đến cầu cho nàng ta tới. Đào vãn thanh hôn tợn nói. Người đầu, trói hăn lại, trôn xuống. Một học viên ngành lập tức cầm dây thửng lao tới. Khoan, khoan, chờ chừng khoảng là hai giây, chờ đã. Lâm bác thần lớn tiếng nói. Có thể trói lại, nhưng không thể trôn mô hình của ta mệnh thủy, thổ khắc ta đấy." Đào Vạn Thành chấm hỏi. "Thuộc tính thủy đúng không?" Hắn cười lạnh nói, "Được, trói lại, ném xuống nước." Trong chớp mắt, phu phu, Lâm Bắc Thần bị trói ném xuống nước. Kiếm được hạnh của hắn bị lấy xuống, giao lại cho Ngô Tiếu Phược. Cầm lấy cái này đưa cho Lăng Thần, nói nếu không muốn Lâm Bắc Thần bị loại thì trực tiếp đến bên hộ tỉ bọn ta. Đào Vạn Thành chặn dò. Vỗ theo phương cầm kiếm đó đi tìm Lăng Thần. Toàn bộ kế hoạch được sắp xếp ổn thỏa. Hành tung hôm nay của Lăng Thần đã nằm dưới sự giám sát của đám người Đào Vạn Thành rồi. Nàng ta sẽ không tới đâu. Lâm Bắc Thành đội trên mặt nước lớn tiếng nói: "Nàng ta chỉ đang đùa giỡn mà thôi, ngươi không thấy mấy ngày nay nàng ta không thèm đến tìm ta sao? Vậy đâu cũng không phải là chuyện ngươi phải quan tâm. Nếu nàng ta không đến, Người nên lo cho chính mình trước đi. Đào vạn thành ngồi trên tảng đá, Tiếp tục cầu cá. Lầm bác thần lại thét đêm. Ta đã bị bắt rồi. Hay là như này, Cần cây thả vạn học nhạc hồng hương ra trước. Người tốt xấu gì, Cũng là thiên kêu hàng đầu của học viện sơ cấp hoàng gia. Mặt nặt một nữ sinh như vậy, Làm gì chứ? Có thể hổ thẹn về ủy danh thiên tai hàng đầu Của học viện sơ cấp hoàng gia không? Đào vạn thành suy nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Vì thế hắn không tiếp tục bắt nhặt hồng hực nữa, đào lên đi, trông coi cho cẩn thận. Trật nhanh thiếu nữ xinh đẹp cổ điển chỉ thức bị đào lên khỏi mặt đất như đào củ cà rốt, sau đó tiếp tục bị trói và bị giữ trong rừng bên bờ hồ. Tang thơ nhất định là không thể thả nàng đi để tránh tin tức bị lộ. Lâm Bắc Thần tung tăng bơi trong nước. Cổ tay của hắn ở dưới nước hơi rãnh rượi lực ngột ngột kiếm cốt bộc phát, sợi dây mềm mại trên cổ tay trực tiếp đứt ra. Tuy nhiên hắn vẫn giả vờ là bị trói, hai tay đặt sau lưng, thân người trôi trôi trên mặt nước. Chỉ cần hắn muốn, trong chớp mắt là có thể làm đứt sợi dây thần trên người. Tốt lắm, như thế này thì yên tâm rồi, ta cứ giả vờ bình tĩnh, giả heo ăn thịt hổ xem thế nào, trước tiên là xem thử Trương Hoạn Thành muốn chơi trò gì. Hắn bình tĩnh theo dõi, Phòng đỡ giờ sau, Ngô Tiểu Phượng mới trở về. Chỉ thấy con chó liếm giày không đội danh này, mặt mũi bầm dập, như thể bị voi dẫm qua, đi khập kha khập khiễng. Khi bước vào, đi bước nào té thảm thiết bước đấy mà quay về. Theo sau là Tiểu Phượng Hoàng kiêu ngạo, lang thần đang dắt hắn, như dắt một con chó. Tiểu Phượng Hoàng đầy sức sống, vẻ mặt thì thoải mái, giống như là đi du lịch, không thể nhìn thấy nàng đang ở trạng thái nhân cách nào. A, một đôi cậu nam nữ, nhất định đều là ma quỷ. Lần này ta đã chủ động nói trước là muốn dẫn đường, thế mà Lăng Thần lại hung hung đánh ta một trận. Ngô Tiêu Phường vừa đi vừa nguyên rủa trong lòng. Còn Lâm Bắc Thần ở trên mặt nước cũng vô cùng kinh hãi, còn mẹ nó, Tiêu Phượng Hoang thật sự đến sao? Chẳng lẽ nàng ta chơi thật với ta, không phải chứ? Ta chỉ là một tên cặn bã. Lựa nhân này chắc chắn là thèm khát thần thể đẹp trai của ta rồi Chọc đắt làng thần đã tới bên bờ hồ Nàng lướt nhìn lâm bác thần đang trôi nổi trên mặt nước Thần thể khẽ động, sống như một làn khói Ngãi mắt đã tới tàng đá bên bờ Giờ tay lên, ngọc trưởng như in quét về phía đào vạn thành Căn bàn công để cho hắn có cơ hội nói chuyện Đào vạn thành biến sắc mặt Hơ hơ hơ hơ, tôi hay lắm Tinh thần chiến đấu vùng cháy trong hắn, vừa cười vừa hét lên. Từ trước tới nay, ở trong học viện đều bị đứa thiên kiêu lang thần áp chế, trong lòng hắn luôn không cam lòng. Nay đều đã không cần mặt mũi nữa, thì buông tay buông chân đại chiến một trận. Tiệt Thiên Chỉ đã vạn thành chỉ tay ra, hướng đến trưởng của lang thần. Loại chỉ pháp này, Lâm Bắc Thần cũng nhận ra. Chính là lúc trước đến trại huấn luyện đã hoàn thành câu ý chọc giận mình, âm thầm ra tay sử dụng chỉ pháp. Trong đó mang theo một ám kình cực kỳ độc ác, ngay cả Địch Tam Thạch thấy cũng rất kiêng kỵ, đã tự mình ra tay giải trừ ám kình giúp hắn. Đường Diệt thật ra đã lấm bát thần dựa vào sức mạnh của vô tương kiếm cốt để làm tán đi. Âm. Chỉ trường giao phong, một tiếng rít sấm liên tục nổ ra. Bốn phía bao trùm tĩnh khí, Mặt nước bị thổi lên từng lớp, khiến những gợn sóng cao hàng mét. Trên bãi cát bụi đầy trời, trên không trung có những ánh đèn màu lung linh mờ ảo. Đó là màu của huyền khí. Hai thiên tài mạnh mẽ của học viện sở cấp hoàng gia này đều đã chạm đến rạp ranh của cảnh giới võ sư rồi. Tiến vào cảnh giới võ sư, huyền khí có thể phóng ra ngoài. Một tiếng kêu thỉnh vang lên, Đào Vạn Thanh lộ ra vẻ mặt thống khổ thân hình bị đánh bay ra ngoài, năm ngón tay phải của hắn xoắn lại, vặn vẹo ghê người. Thua rồi, một kiêu đã thua rồi. Hắn mạnh mẽ vận chuyển huyễn khí, thân thể đứng ngở trên mặt nước, cách lên một tiếng. Mặt nước gợn sóng mượn sức nổi yếu ớt của mặt nước, thân thể lại một lần nữa nổi lên, giống như mũi tên rời dây cung, sẽ ở một chỗ khác trên bờ cát. Lặng thần, nếu ngươi không dừng lại, người trong phòng ngươi nhất định sẽ chịu đau khổ đấy." Đào phản thành thét lớn, <cười> "Cái thứ rác rưởi này, vì một nữ nhân mà quanh thay chịu trói, đau khổ thì cho nó đau khổ đi." Lăng Thần lạnh lùng quát. Lâm Mặc Thần trên mặt nước không nói gì, "Không xong rồi, đây là nhân cách tổng tài bá đạo của tiểu Phượng Hoàng." Trong lúc đang nói chuyện, chi tiết hình dáng của nữ thiên kiều Lăng Thần bắn nhanh, giống như lần khó nhẹ nhảy chóng tới bờ cát, xoay ra trưởng lần thứ hai, tận phòng kích. Không khí xung quanh ba thước giống như là bị một trường này áp chế. Có một tia sáng màu bạc mờ nhạt trên rìa lòng bàn tay của nàng. Đao Trinh cảm huyền khí kích phát là dấu hiệu cho thấy nó sắp xuyên qua cơ thể, bộc phát ra ngoài. Kẻ điên này thật sự không sở Lâm Bắc Thần bị loại sao? Đao Vạn Thành đột chiêu đã bị thương. Nhất thời trong tâm có chút bối rối, chỉ có thể liên tục lui về phía sau. Nhưng mà trưởng pháp của Lăng Thần vô cùng cao minh, giống như sóng gió ập vào bờ, lại như sóng lăn tăn không ngừng, có lực lượng hậu thuẫn mạnh mẽ. Đào Phạn thanh chỉ có thể liên tục lui về sau, hoảng sợ khi nhìn thấy một trưởng này sắp vỗ vào hắn. Đúng lúc này, Việt Thiên Chỉ mở ngón tay trắng nõn mảnh khảnh từ đai sầu thảm bên cạnh hướng về trưởng của Lăng Thần. Bùng, chỉ chưởng giáng nhào sấm sét trên mặt đất. Thân hình lang thần thoáng lay động một chút, bay về phía sau, lướt trên mặt nước, đáp xuống những tảng đá trên bờ. Thân hình tuyệt đẹp, độ cong tuyệt vời, cứ như đặt tiên nữ trên trời vậy. Mà chủ nhân của ngón tay mảnh khảnh kia cũng lảo đảo lùi về phía sau bốn bước, sau đó mới đứng vững lại, tán thưởng nói: "Hay cho một nữ thiên kiêu của Vân Bổng Thành, chim một kích" Mã E chẳng tả cậu uy lực của một võ sư rồi, đúng không? Lặng ngươi. Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Lăng Thần lộ ra một chút kinh ngạc. Ngươi vậy mà lại cùng với Đào Phạn Thành cá mè một lứa. Người đại đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt thanh tú, vóc dáng gầy gò khi chất tưởng đối. Là tên vẫn luôn ở một mình, Thiêu Liên thần bí không hợp tác cùng ai, Thẩm Phi. Một mình hắn đấy được ai huy diệu ở trên bảng xếp hạng? gần với tam thần, mấu chốt rằng người này chưa từng lộ diện trong bảng tổng xếp hạng cá nhân ở bảng đá, chỉ đứng sau 50 tên mà thôi. Không ngờ vừa rồi đột nhiên ra tay, lại có thể đỡ được chưởng của dự thiên kiều lang thần. Đồng thời cũng dùng chỉ pháp Tiệp Thiên Chỉ, đạo vạn thành, người được mệnh danh là thiên tài hàng đầu học viện sơ cấp hoàng gia, một chiêu đã thua, mà thiếu niên thần bí Thẩm Phi cũng sử dụng chỉ pháp khí khí thế của lang thần tốt nhất mà đánh vui nàng, ai mạnh ai yếu nhìn vào là biết ngay, thực lực như vậy, đích đối không phải là tên phụ rảnh bữa bãi. Lâm Bắc Thần đăng độ trên mặt nước cũng ngẩn ra, mẹ nó, còn luôn cho Tràng Bình đăng xả heo ăn thịt hổ, không ngờ còn có con chim vàng anh này ở ngay phía sau lực.